Đồ đệ của ta năm nay năm tuổi, có thể dễ dàng đánh bại hoặc là đánh chết hắn. Không quản bởi vì sao, có loại lực lượng này lại không có sức chiến đấu gì, cũng không có gì đáng để chú ý cùng áo diệu. Được rồi, chúng ta nói chính sự đi. Thấy phản ứng của bọn họ có chút chấn kinh quá mức, đến không thể nói tiếp nữa, nhậm kiệt phải nói thêm một câu. Bên cạnh nhậm kiệt có rất nhiều nhân vật không tầm thường, tế thiên, hổ hổ, cổ tiểu bảo bọn họ người nào cũng đều khoa trương hơn, đặc biệt hơn so với nhậm tinh này.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 Vì để tránh cho đứa nhỏ này trong lòng xẻ ra vấn đề gì, tốt nhất là trước tế hát Ấy gian quản giáo một chút. Nghĩ tới đây, nhậm kiệt nhìn về phía nhậm thiên kỳ nói, ngũ thúc. Hẳn ngài có biện pháp liên lạc với người bên ngoài chứ, khi nào tiểu bảo đi tới phủ đại tướng quân, lúc đó ngài cho người tiếp đón dẫn nó vào đây. À à, được. Chuyện đó không thành vấn đề. Thật sự sẽ đến đây à, không phải nói xuông, không phải mình cùng những người khác nghe lầm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 Tuy rằng nghĩ tới đứa nhỏ xấu xí si kia, nhưng Nhậm Thiên Kỳ vẫn có cảm giác khó có thể tin. Thế nhưng Nhậm Kiệt đã hỏi như vậy, còn là kéo lại suy nghĩ của lão, lão suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không ta đi ra ngoài một chuyến, sẽ thông báo cho Tây Bắc đại doanh được không? Nơi này dù sao cũng là tiểu thế giới, so với không gian còn kiên định vững chắc hơn, tuy rằng còn không có đạt tới tự thành thiên địa như thế giới cổ thần kia, có nhật nguyệt tinh tú, vũ trụ thiên địa độc lập, nhưng cũng là một phương tiểu thế giới, quy tắc bất động.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 Hay không biết vị lao tổ tông nhất nguyên này? Bình thường nói lao tổ, là chỉ lao tổ thái cực cảnh, đó là đạt tới một bước ngoặt sau cảnh giới thái cực cảnh, nhưng lao tổ tông thì lại khác. Bình thường một gia tộc, một tông môn gọi là lao tổ tông, trừ lực lượng đủ cường đại ra, thì bối phận cũng rất khó có thể dùng bình thường để cân nhắc. Nhậm kiệt nghe nói tới lao tổ tông nhất nguyên, lập tức nhớ lại một người trong tộc phổ nhậm gia, tính ra dĩ nhiên là người nhất mạch của nhậm kiệt bọn họ, dĩ nhiên không phải trực hệ.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 mặt khác người nhậm gia ở ngọc kinh thành bị theo dõi quá sát sao nếu như có quá nhiều người vô duyên vô cố biến mất khẳng định sẽ dẫn tới hoài nghi mặt khác đại ca nói cũng không cần câu nệ không phải là thành viên nhậm gia ở ngọc kinh thành cho nên ở trong này tuy rằng đều là huyết mạch nhậm gia nhưng đều là thành viên nhậm gia trước kia giải rác ở những địa phương khác dĩ nhiên cũng có một số người nhậm gia cường đại là đại ca tìm được một mình ra ngoài tu luyện hoặc là đi vào một số môn phái đều được đại ca tìm trở về đây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 Nhậm Kiệt vốn muốn vào trong liền ngừng ngay đoạn phim, sau đó xem tình huống Nhất Nguyên Láo Tổ Tông giúp cho một chút, rồi đánh thức hoặc trực tiếp nói chuyện với Nhất Nguyên Láo Tổ Tông trong trạng thái tu luyện. Chính vì có lòng tin cùng nắm chắc, Nhậm Kiệt mới làm thế, hắn có nắm chắc không ảnh hưởng tới đối phương đang tu luyện hay điều trị, mà vẫn nói chuyện được. Nhưng vừa vào, Nhậm Kiệt liền cảm thấy nơi này như chiến trường khổng lồ, lực thần hồn trong cơ thể Nhất Nguyên Láo Tổ tuân trào khắp nơi, không ngừng có lực thần hồn bị tổn hại tiêu tán, bên trong hỗn loạn vô cùng. Sẻ ra chuyện gì thế này? Nhậm Kiệt cả kinh, bởi vì hắn cảm nhận được ở sâu bên trong có một cỗ lực lượng khủng bố đang muốn nuốt lấy lực thần hồn của Nhất Nguyên Láo Tổ Tông, mà rõ ràng Nhất Nguyên Láo Tổ Tông đang chấn áp, cho nên mới thành thế này. Nhưng lực thần hồn của Nhất Nguyên Láo Tổ Tông đã bị tổn thương không nhẹ, lúc này càng thêm khốn khó. Vừa hành, lực thần hồn đã gần vượt qua pháp thần cảnh của Nhậm Kiệt vừa xung vào, bất ngờ phát hiện một bóng người Nhất Nguyên Láo Tổ Tông do lực thần hồn ngưng tụ ở sâu bên trong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 cùng lắm chúng ta chơi xong luôn thượng tiên con bà con mắm ngươi chỉ là một con hạc giòm mà dám lên mặt thượng tiên với ông nội ta ta đánh chết cái thượng tiên ngươi nhậm nhất nguyên kêu la như sấm tức giận mang to thế công liên miên không nứt mượn ưu thế bên trong lực thần hồn không ngừng xoay quanh tiên hạc nhìn cục diện này nhậm kiệt liền hiểu được là sao khó trách ngũ thúc cùng hai người nhậm kiệu trí nhắc tới trên người nhất nguyên láo tổ tông bị thương thì ra căn nguyên ở đây lần này rước khoát đi bế tử quan thì ra căn bản không phải muốn đột phá gì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 Dây dưa như thế kéo dài đã lâu, trong thời gian ngắn không ai làm gì được hay. Đáng tiếc, lúc này nhậm kiệt đang ở sâu trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, vì vậy cảm nhận được tiên hạc ngưng tụ từ tiên hồn lực kia càng chiếm ưu thế. Nhậm kiệt dựa vào cảnh giới hiện tại có thể suy xét được, ngay cả lực thần hồn của mình cũng khó uy hiếp được nó, hiện tại nhất nguyên láo tổ tông chỉ liều mạng lấy thân thể đặc cược, chỉ cần nó muốn chiếm cứ là nhất nguyên láo tổ tông tự tổn hại thân thể. Nhưng con tiên hạc này không ngừng tiêu hao. Vây khốn thần hồn của nhất nguyên lão tổ tông, không cho hắn nắm giữ lại thân thể, tiếp tục như vậy thì không được. Nhất nguyên lão tổ tông đã bị hao tổn lực thần hồn, nếu mình không ngưỡn thánh nhân luận đạo tăng cường, cũng không làm gì được cái tên kia. Mà nhậm kiệt cũng biết tiên linh khí, ngọc tinh, linh ngọc của mình không còn nhiều, cho nên hắn biết không thể kéo dài hơn. Vânh! Đột nhiên, khi nhậm nhất nguyên cùng tiên hạc kia không phòng bị, nhậm kiệt trực tiếp đánh sâu xuống. Có chuyện gì, cố lực lượng này? Tiên hạc đang đắc ý.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 vây âm ầm. A tuy rằng tiên hạc bị dọa nhẹ dưỡng, nhưng nó không tránh được, đến đường cùng chỉ có thể liều mạng. Toàn lực co rút lực lượng giao chiến với nhậm nhất nguyên, trực tiếp hóa thành đoàn ánh sáng trắng lao tới. Lực thân hồn của nhậm kiệt dưới thánh nhân luận đạo thúc đẩy đạt đến cực hạn khủng bố, tuy rằng còn chưa chân chính đạt đến tiên hồn lực như con tiên hạc kia nghĩ, nhưng cũng cực gần. Hơn nữa nhậm kiệt dùng trận pháp ngưng tụ càng ảo diệu không kém gì tiên nhân thi triển tiên hồn lực. Tuy rằng tiên hạc sông pha hung hãn, nhưng nhậm kiệt lại đè xuống như núi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 tiểu hắn ra, tiểu tử ngươi mở ra tầng cuối cùng trong nhẫn chữ vật, ngươi đạt tới pháp thần cảnh. nhậm nhất nguyên trường mắt nhìn nhậm việt, tiếp theo vũ chán, đầu. ngươi xem đầu gốc của ta, vừa rồi ngươi còn giết cả con hạ kia, tuy rằng không biết ngươi dùng ngoại lực gì, nhưng lực thần hồn của ngươi tuyệt đối không thể kém hơn ông nội đây. nhưng mà nói thật, tiểu tử ngươi làm thế nào, năm đó lao cha của ngươi chỉ giúp ta giam cầm thứ đó ở trong, cùng lúc để lại lời nói, chính hắn cũng than thở, không ngờ ngươi lại làm được. đúng rồi.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 Bằng không có lẽ ngươi sẽ gặp được phân thân của hắn, muốn gì cũng sẽ biết. Chương 642, Chiến trường Tăng Tiên. Một hơi là xong, lần này dứt khoát, cộng lại chỉ mấy câu, hơn nữa nghe cách nói của Nhậm Nhất Nguyên, Nhậm Kiệt cũng biết hắn biết gì cũng cơ bản nói rồi. Nhưng mặc kệ thế nào, Nhậm Kiệt cũng biết một chuyện, chiến trường Tăng Tiên, cha mình bị nhốt trong đó. Nhưng vì sao chiến trường Tăng Tiên lại giống như Ngọc Kinh Thành, hoặc nói là Ngọc Kinh Thành căn cứ hình dạng chiến trường Tăng Tiên mà xây dựng thành.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 Cảm giác điều khiển thân thể lại trở về, hồn thể hợp nhất, cảm giác không tệ. Còn lúc này, ở bên ngoài cấm địa, lại đang dương cung rút kiếm. Và anh, bùm bùm. Một cỗ lực lượng khủng bố đánh tới, làm cho nhậm kiểu trí cùng nhậm kiểu khiếu phải liên thủ mới càng được. Nhưng ngay cả như thế cũng làm hai người liên tục lùi mấy bước, mỗi một bước làm mặt đất sụp xuống, xuống. Đủ rồi, ngươi còn làm loạn nữa, không cần lao tổ tông ra tay, bây giờ chúng ta phát động trận pháp bắt ngươi lại. Sắc mặt nhậm kiểu trí châm xuống quát lệnh.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 Bùn gia Chủ làm gì cần chiến đấu, ra lệnh một tiếng thì Nhất Nguyên Lão Tổ cũng phải nghe lệnh làm việc. Bây giờ ngươi còn công kích Bùn gia Chủ, còn muốn khiêu chiến, xem ra lúc trước ở trong Tiểu Thế Giới này chiều ngươi quá rồi. Lực thân hồn của Nhậm Kiệt hoàn toàn trở về, đồng thời mang theo tiên hồn lực và quy tắc tiên đạo của con tiên hạc. Những thứ này không cần vội, đây là một khoản bảo tàng bất ngờ. Trở về thân thể, Nhậm Kiệt quay lại nhìn Nhậm Tinh khiêu khích lơ lửng, tựa như đang nhìn đứa trẻ không hiểu chuyện. Theo hắn thấy. Nhậm tinh kém hơn tiểu bảo rất nhiều, còn không bằng đứa nhỏ 5 tuổi. Tự nhiên, nhậm kiệt đối với hắn còn không nói tới tức giận, cố ý đàn áp cũng không, cho nên nhậm kiệt không có nói với hắn, thân là người nhậm gia mà bất kính với gia chủ thế này thế kia. Cũng không có thời gian để dạy hắn, nên làm nên nói thế nào, đợi tiểu bảo đến đây rồi tính. Chương 643, đồ đệ 5 tuổi. Người, nghe nhậm kiệt đột nhiên lên tiếng, hơn nữa giọng nói cùng lời nói kia, khiến nhậm tinh tức giận đến lời nói đều không nói ra được.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 cho là mình có thể ở vào thời điểm này bạo phát đột phá bình cảnh là chuyện rất đáng để tự hào đắc ý thậm chí có thể làm kinh sợ đến buồn ra chủ hay không thấy nhậm tinh trong cơn phẫn nộ kích phát ra lực lượng tăng cao lực lượng một chút ngay cả nhậm kiều trí cùng nhậm kiều khiếu đều rất kinh ngạc khiếp sợ nhưng với nhậm kiệt chuyện này không có gì đáng để khen ngợi theo hắn thấy loại trạng thái tích xúc đó c n g thêm bạo phát như thế mà không thể đột phá đến thái cực cảnh tầng thứ chín thì không coi là thành công ngay cả khen ngợi một tiếng đều không đáng cho nên Nhậm Kiệt nhìn hắn, nói rất trực tiếp. Nếu hiện tại trong lòng ngươi nghĩ như vậy, thì bổn gia chủ nói cho ngươi biết, ngươi không có hù dọa bổn gia chủ, ngươi này cũng không có gì đáng để tự hào và đắc ý. ở trong mắt bổn gia chủ, ngươi còn kém quá xa. đủ rồi. ầm. Câu nói của Nhậm Kiệt làm cho sắc mặt Nhậm Tinh càng ngày càng khó coi, bởi vì câu nói sau của Nhậm Kiệt vừa lúc là điều hắn đang suy nghĩ, điều này làm cho tim của hắn trầm xuống. sau đó lập tức giống như ngọn núi lửa bị đè nén ngàn và năm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 Giọng nói cũng không nghiêm khắc lắm, nhưng đối với nhậm tinh thời khắc này, mỗi một câu nói đều ghim sâu trong lòng hắn. Lực lượng của lời nói nặng nề chưa từng có, đồng dạng một câu nói mắng người, nói ra từ trong miệng người khác nhau, trong hai người nghe khác nhau cũng có cảm giác khác nhau. Mà bất chi bất giác nhậm kiệt bấm đúng huyệt mạch môn của nhậm tinh, giờ này nhậm kiệt bình thản nói một câu, lại giống như kim đâm vào tim khiến nhậm tinh vô cùng khó chịu. Tuy rằng nhậm kiệt không có một chút xíu thời gian để quản giáo tên nhậm tinh này.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 Nhậm Tinh chỉ vào ngay Nhậm Kiệt, lại lần nữa phát ra lời khiêu chiến. Nhưng ngoại trừ vừa rồi Nhậm Tinh phẫn nộ dẫn động Lăng Thiên Bảo Khí tuyệt phẩm trong cơ thể ra, lần này hắn thật ra không có chuẩn bị thúc dục Lăng Thiên Bảo Khí tuyệt phẩm trong cơ thể hắn, chi tiết này làm cho Nhậm Kiệt hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Giống như thái độ của Nhậm Cửu Trí, Nhậm Cửu Khiếu đối với mình, quan niệm của họ đối với gia tộc thật ra mạnh hơn những tộc nhân Nhậm gia bình thường hiện nay ở thế giới bên ngoài kia. Mà một câu khiêu chiến cuối cùng của Nhậm Tinh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 Bàn tay quạt thẳng vào cái hốt của hắn, ánh mắt dựng thẳng nói, ngươi thằng nhóc con này. Dám ở trước mặt ra ra xưng ta, thiếu đánh đúng không? Ra ra con bà nó, đã từng đánh cuộc với nhậm thiên hành kia, nếu ngươi học nói theo ra ra, để xem ta làm thế nào thu thập ngươi. Nhậm tinh khẽ rụt vai một cái, vừa rồi quá mức kích động nóng nảy, rồi lại quên mất cái này, nhưng hắn còn chưa chịu phục trừng mắt nhìn nhậm kiệt. Mà nhậm nhất nguyên sau khi đi ra, lúc đang giáo huấn xử lý nhậm tinh.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 Trước đó Nhậm Kiệt nói ra câu đó phỏng chừng là cô ý muốn chọc giận Nhậm Tinh, cho nên vừa rồi lão nói như vậy cũng là muốn tìm một bậc thang cho Nhậm Kiệt có cơ đi xuống, nhưng không nghĩ rằng vị gia chủ trẻ tuổi này vốn không thèm dùng bậc thang này, mà còn con bà nó còn đi lên tiếp. Nhậm nhất nguyên cảm giác mình càng ngày càng mơ hồ. Ra ra, con bà nó. Gia chủ trẻ tuổi này cũng quá cổ quá đi. Chắc vậy rồi, hiện tại cứ xem ngài có dám hay không. Nhậm Kiệt rất hào phóng dùng phép khách tướng. Tốt lắm.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 Ra ra, con bà nó. Người lớn nói chuyện, thằng ngại con ngươi trên miệng cái gì? Nhậm Nhất Nguyên cách mấy thước quay đầu lại quạt một cái tát, lao xoay người dơ tay lên tát trước mặt Nhậm Tinh. Nhưng ngay lúc đó sau hốt Nhậm Tinh lại bị lao quạt trúng một cái tát không nhẹ không nặng. Thời khắc này Nhậm Tinh trừng mắt tức giận nhìn Nhậm Kiệt, cộng thêm hắn sớm đã thành thói quen, rồi lại không để ý lắm cái tát này. Nhậm Nhất Nguyên lại lần nữa nhìn thoáng qua Nhậm Kiệt, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, chỉ là trong lòng đang đánh chống lô tô, loại chuyện như vậy hẳn sẽ không phát sinh chứ.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 Ngại cờ lên phân khích vỗ tay, vui vẻ đến không chịu nổi, sau khi thân mình rơi xuống theo hướng ngón tay chỉ của nhậm kiệt nhìn về phía nhậm tinh. Cổ tiểu bảo đưa tay, cánh tay, bàn tay nhỏ bé ngéo một cái về phía nhậm tinh, làm thế tay bảo đến đây, nói, đến đây, mau lên, mau lên. Hà hà, sau này ngươi sẽ đi theo ta học đi, yên tâm, ta sẽ chỉ dạy ngươi thật tốt. Trong chấp nhóm này, cổ tiểu bảo còn vui vẻ hơn so với chiếm được bất kỳ món ăn ngon, hay trò vui nào.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 Lại một lần nữa bị Cổ Tiểu Bảo tung một chân đạp rơi xuống, lần này hơi nặng một chút, Nhậm Tinh bị đạp rơi xuống lại quẹo người một cái, không thể bay lên nữa. Hắc hắc. Sau này ngươi hãy theo ta lăn lộn đi, ta sẽ dạy ngươi thật tốt, yên tâm đi. Lúc này, Cổ Tiểu Bảo rất nhẹ nhàng thu được thắng lợi, vô vô ngực rất vui vẻ nói, rất có dáng người phụ trách. Trong lòng nghĩ chuyện tốt đẹp, từ nay về sau, mình cũng có thể dạy người khác. A cú. Nghe nó nói lời này, Nhậm Tinh tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng muốn xông lên quyết một trận tử chiến. Ồ, oh. ngươi còn không phục? Này, Cổ Tiểu Bảo kỳ quái nhìn Nhậm Tinh ở phía dưới bị nó đánh thành mặt gấu còn không phục rất là khó hiểu, vậy mà còn không phục à? Bụt. Lập tức nó chợt nghĩ tới điều gì, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ hốt một cái nói, quên mất lời sư phụ nói, còn phải biểu hiện ra năng lực có thể đánh chết ngươi, cái này đơn giản. Nghe Cổ Tiểu Bảo nói lời này, Nhậm Cửu Trí, Nhậm Cửu Thiếu, thậm chí Nhậm Nhất Nguyên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 Không có vấn đề, trước có thể xuống. Nhậm Kiệt không để ý tới nhậm nhất nguyên còn chưa có tỉnh táo, gật đầu cười nói với cổ tiểu bảo. Hoa! Ha ha! Sau này hắn thuộc về ta quản, ta còn lợi hại hơn so với đại sư huynh, thủ hạ của đại sư huynh bây giờ còn chưa có lao tổ thái cực cảnh đâu, xem bọn họ còn dám nói ta nhỏ, đợi đi trở về hâm mộ chết bọn họ luôn. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói lời này, cổ tiểu bảo thân còn trên không trung, lập tức hưng phấn, kích động gào thét, cả người cũng giống lên khoa trương.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 con bà nó. Đây là chuyện gì vậy? a mà mãi đến lúc này, nhậm thiên kỳ vừa rồi cùng chạy theo cổ tiểu bảo, giờ này mới chạy tới. Nhìn hết thể chuyện trước mắt, nghe đoạn đối thoại giữa nhậm kiệt cùng cổ tiểu bảo, cả người Lao liền sướng sốt đứng ngẩn ngơ trên không trung. Lao nghĩ rằng ít nhất từ bên ngoài biết rất nhiều tin tức liên quan với vị cháu này, vị gia chủ nhậm gia này, dù gì cũng coi như biết một chút. Nhưng tới giờ Lao mới phát hiện, mình nghĩ sai mười phần, mình hoàn toàn không biết, một chút cũng không biết. a bịch,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 Ít nhất là phương diện dạy dỗ Nhậm Tinh. Chương 645, Đổi giết. Nhậm Tinh chỉ vào Nhậm Kiệt, ngón tay cứng đờ ở đó, phát bảo giống như nôi hạch tinh cầu trong cơ thể sắp bạo phát cũng dừng lại, cả người đều trố mắt lưu lười ở giữa không trùng, một hồi lâu không có phản ứng. Thật sự là đúng thật ư? Điều đó không có khả năng. Nhưng nhưng lão tổ tông sẽ không lừa hắn, cũng không cần thiết lừa hắn, giọng nói của lão tổ tông kia hắn lại nghe hiểu, như đưa đám, bất đắc dĩ, mà hắn vừa nghe tin tức này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 Gia gia, con bà nó vốn còn cao hứng, đắc ý vì tiểu tử mười mấy tuổi này đạt tới lao tổ thái cực cảnh đây, hiện tại lại trở thành như vậy. Nhâm Kiệt vừa lên tiếng nói thế, tại trang liền trở nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ có cổ tiểu bảo không phải lẩm bẩm mấy câu, thì sau đó đột nhiên cười lẩm bẩm lầu bầu, hiển nhiên là nghĩ tới chuyện vui vẻ gì đó. Về phần những người khác, hiện tại ngoại trừ trong nội tâm vô cùng rung động và khiếp sợ, thật ra cũng không có tâm tình gì. Đi vào trong gian nhà.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 Thần thông, pháp thuật các phương diện kém một chút, nhưng cường độ thân thể lại tăng lên đến gần trình độ lao tổ ngàn tuổi, không sợ sống chết, giống như một kiện pháp bảo hình người, uy lực kinh khủng kinh người. Cũng chính vì vậy, Cao Bằng mới lòng tin mười phần phái tên này đi, bởi vì người đến cho dù là lao tổ thái cực cảnh, cũng chỉ có một đường chết, không nghĩ rằng lại xuất hiện cục diện như thế. Cho dù là hắn cũng chưa chắc có năm chắc thoải mái, trong thời gian mấy hơi thở đã giải quyết tên thống linh hắc thiết này như vậy. Vèo! Vèo! Cao bằng vung tay một cái, trong nháy mắt thu vào trong nhẫn chứa vật toàn bộ các thứ, đồng thời thúc giục trận pháp ở trung quanh. Ẩm, trận pháp ở chung quanh tuy rằng không tròn vẹn, nhưng trong nháy mắt bị thúc giục, chung quanh có hơn một ngàn tướng sĩ hất thiết đại quân bù vào chỗ thiếu sót của trận pháp, mang theo trận pháp không sợ chết đánh ra phía lối vào. Véo bung bịch, lại là một đạo kiếm quang, chỉ có điều lần này đạo kiếm quang biến thành hình bán nguyệt, quét ngang qua. Tất cả trận pháp lần nữa thúc động, thậm chí hơn một hất thiết đại quân kiêng ngưng tụ thành trận pháp.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 Mặc dù hắn được cây roi màu đen khẳng định có quan hệ với cổ ma kia tương trợ, chặn lại hết chín thành lực lượng trở lên, nhưng Cao Bằng cũng đau khổ va phần, bị từng đạo vết kiếm xuyên thấu qua tầng tầng phòng ngự do pháp lực ngưng tụ thành, cắt trên thân thể hắn. A giờ khắc này Cao Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, vốn hắn muốn đánh bạc hết thảy, để cầu bảo vệ tánh mạng. Thời điểm này, trên lệch giữa nhau rất lớn, muốn chiến thắng không có khả năng. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn vừa xoay chuyển ý niệm trong lòng, nếu như mình đều đánh bạc hết thể tích xúc trước đây, tự mình thoát ra thì quá khó khăn. Nếu như mình phỏng đoán là đúng, vậy bất luận là tỷ tỷ lam thiên của kiếm tiên giáo kinh khủng này, hay là tên nhậm kiệt kia, đều không phải là người mình có thể đối phó. Câu phú quý trong nguy hiểm, cũng không tin mình vĩnh viễn bị bọn họ áp chế, nhất là tên nhậm kiệt kia, cao bằng ở trước mặt hắn luôn luôn có cảm giác như đi ngược dòng nước, không tiến tất tối, phải liều mạng thôi. Cuối cùng cao bằng cũng không dùng tới lá bài tẩy, cũng không ngừng kiên trì xông xuống phía dưới, xông pha kiếm trận khổng lồ này. ầm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 À cái này rượu này. Nhậm thiên kỳ cảm thấy đầu nặng nề. Hắn bị nhậm kiệt, là cháu, gia chủ, còn là đồ đệ làm cả kinh không hồi thần. Sau đó nhậm kiệt rót cho hắn rượu giống nhậm nhất nguyên. Có điều hắn nhanh chóng cảm thấy không đúng, thế mới phản ứng lại. Kha. Nhậm nhất nguyên phun ra một hơi rượu dài, sảng khoái đỏ mặt quát lớn với nhậm kiệt. Quá đã. Mà nó quá đã, mà nó mấy trăm năm không có uống gì đã như thế. Gia chủ ngài lấy đâu ra cực phẩm này, còn nước không. Ha ha.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 Nhậm Kiệt nói chuyện với Mời Ích Thứ, tự nhiên còn được, nhưng chân chính bản chuyện thì khác. Nhậm Kiệt thấy Nhậm Thiên kỳ tỉnh táo, lập tức truyền lời bàn tới chính sự. Chương 647 Tu luyện tiểu thế giới. Thật ra chân chính bản chính sự, Nhậm Kiệt không cần nhiều thời gian, tổng cộng không quá nửa khắc. Nhậm Kiệt đã nói xong một loạt quyết định, còn tốn sức hơn bên Đại Doanh Tây Bắc. Dù sao người trong Đại Doanh Tây Bắc theo hắn đã lâu, quen với cách làm việc của hắn, Nhậm Kiệt đều biết rõ tình huống chi tiết từng người. Nhậm Kiệt cảm thấy tôn chút thời gian, nhưng đối với hai người Nhậm Nhất Nguyên lại là vô số tin tức bùng nổ chút vào trong đầu. Nhậm Kiệt cải biến quân đội, thay đổi hệ thống tu luyện nhập ra, quân đội biến hóa, bồi dưỡng hậu bối, chống lại Minh Ngọc Hoàng Triều, chuẩn bị đối phó Đại Giáo Vô Thượng Bốn. Một loạt quyết định làm bọn họ nghe không kịp, đầu gối tròn váng. Cũng may Nhậm Kiệt vừa bắt đầu nói là đã ghi lại, từ từ thi hành. Đại Doanh Tây Bắc sẽ nhanh chóng phái người qua đây giúp bọn họ làm. Ngũ Thúc trên cơ bản là vậy.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 Nghe nói dù tiên nhân cũng không tìm được loại tiểu thế giới này. Trong lúc nói chuyện, nhậm thiên kỷ cũng có nhắc, hắn có bí pháp khiến pháp thần cảnh cũng không thể tra khảo được, bị bắt là hắn liền cùng ngọc giản tiểu thế giới hoàn toàn biến mất trên thế giới này, nếu thật đến lúc tất yếu, hắn sẽ dùng phương thức này bảo vệ tiểu thế giới nhậm ra. Nhậm kiệt cũng không nói thêm, hắn biết nếu thật đến lúc đó, vậy không cần nói gì. Nhưng mọi thứ hắn làm, là vì không phát triển đến lúc đó. Nhưng dưới tình huống như vậy, tiểu thế giới nhậm ra không cần quá bí ẩn.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 Đây là mặt trời chưa diện hóa xong mà Nhậm Kiệt cướp được trong thế giới cổ thần. Chấn áp một mặt trời, loại chuyện này mà truyền ra ngoài, có thể dọa không ít người, bởi vì đây là chuyện hoàn toàn không tưởng tượng được. Nhậm Kiệt chậm rãi dùng lực thần hồn tra xét, lúc trước chìm trong cảnh giới thánh nhân luân đạo, Nhậm Kiệt từng xâm nhập tìm hiểu, lúc này chỉ xem có biến hóa gì không. Phát hiện không có biến hóa gì lớn, Nhậm Kiệt không lãng phí thời gian, vận chuyển Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, lôi long ở giữa, năm con rồng quấn quanh mặt trời.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 thỉnh thoảng thả ra lực lượng nóng cháy. Nhưng mà Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ được nhậm kiệt rèn luyện từng chút đến hôm nay, hấp thu đủ loại lực lượng, ngay cả lôi kiếp cũng đã trải qua hai lần. Nhưng lúc này bao phủ mặt trời bị nó bùng nổ nhiệt độ khủng bố, Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ lại có dấu hiệu như bị hòa tan. Lăng Thiên Bảo khí tuyệt phẩm cũng không cản nổi, đúng là dữ dằn, nhưng ngươi đã tới đường cùng, muốn sống lại thì ngoan ngoãn nghe lời bổn gia chủ. Nhìn mặt trời kia tỏa ra thái dương chân hỏa chống cự, nhậm kiệt nói, khoe tay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 Triệt tiêu nhiệt độ phát ra, mặt khắc dung nhập những thứ hỏa tan vào trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ có thêm lực lượng, nhậm kiệt thúc đẩy trận pháp. Dần dần dưới áp lực trận pháp, các con rồng hỗ trợ lập tức áp chế được thái dương chân hỏa. Nhưng mặt trời này vẫn phòng bị, phát hiện tỏa ra thái dương chân hỏa vẫn không hủy diệt được lực lượng bên ngoài, bắt đầu chuyển sang phòng ngự. Nhậm kiệt không nóng nỗi, chữa trị tổn thương của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, lại thúc đẩy trận pháp tạo áp lực đồng thời lại ngưng luyện tăng cường cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Thời gian dần trôi qua, hai mươi mấy canh giờ sau, theo Nhậm Kiệt khống chế, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tỏa ra hào quang mạnh hơn 3 phần khi trước, tuy rằng vẫn là lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm, nhưng uy lực tăng lên rõ ràng. Mấu chốt là Nhậm Kiệt nhập thêm tinh huyết tâm mạch cổ thần, có một nửa dung nhập và trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, một phần khác thai ngén thành huyết long trong một cây cờ, ngay cả đám lôi long cung có biến hóa, rồng ngâm không ngừng. Một nửa còn lại theo Nhậm Kiệt lấy trận pháp làm chủ, chậm rãi bao bọc mặt trời. Bản thân bọn chúng vốn cùng một thể, Nhậm Kiệt làm vậy là tưới mát cho mặt trời này, vì thả ra Thái Dương chân hỏa mà mở đi một chút. Nhưng Nhậm Kiệt cũng thừa cơ thẩm thấu lực thần hồn của mình vào trong đó, từ từ làm mặt trời này không còn chống cự, bỏ đi phòng ngự bên ngoài, dần dần thẩm thấu từng chút. Lại qua mười mấy canh giờ, cuối cùng mặt trời này theo phương pháp đặc thù của Nhậm Kiệt, vừa đấm vừa xoa, dần dần bị đánh chiếm, không còn đối địch hoàn toàn.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 Nhân tiện nắm giữ mặt trời, Nhậm Kiệt đã hài lòng, sau đó lực thần hồn vừa động, lập tức tra xét tiểu thế giới Nhậm ra. Ồ, đã đến rồi. chương 648, Thanh Giao Điện Chủ. Vừa tra xét, Nhậm Kiệt đã cảm nhận được vài cỗ hơi thở quen thuộc, ngoài Nhậm nhất nguyên lão tổ tông cùng ngũ thúc gia lục thẩm, Hải Thanh Vân cũng có, còn một cỗ lực lượng khác rất mạnh. Lần này Nhậm Kiệt chỉ là điều chỉnh, thoáng rèn luyện mặt trời, không tính tiêu tốn thời gian dài. Bởi vì có quá nhiều chuyện cần hắn làm.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 Bao gồm con của mình, đều không có chút giả dối Đi đường cực khổ Nhậm Kiệt chào nhậm nhất nguyên và ngũ thúc Sau đó nhìn sang lục thẩm cùng hải thanh vân Chỉ là đi đường, có gì khổ cực Dù chỉ một câu đơn giản, nhưng do nhậm Kiệt nói Vân Phượng Nhi thân là trưởng bối lại vội xua tay Nàng biết rõ chuyện của đứa cháu gia chủ này Lúc trước nàng hôn mê nhiều năm Không có nhậm Kiệt sẽ không thể tỉnh lại Không có nhậm Kiệt càng không thể đi đến hôm nay Cảnh tiếp xúc lôi kiếp làm cả đời nàng khó quên Tuy rằng lúc này bọn họ biết nhậm kiệt đã không còn là gia chủ chắc chắn phải dựa vào bọn họ làm hậu thuẫn, thậm chí nhậm kiệt còn lợi hại hơn bọn họ, nhưng nàng cùng nhậm thiên tung, tâm tư hai vợ chồng đều như nhau. Đi theo nhậm kiệt, cùng hắn làm mọi chuyện, bởi vì bọn họ tin chắc, những gì nhậm kiệt làm sẽ khiến nhậm gia có tương lai mà bọn họ không thể tưởng tượng. Nhậm kiệt cũng không nói nhiều, đều là người mình, không cần phải nói, tham hỏi một câu là đủ, sau đó chuyển sang Hải Thanh Vân. Gia chủ, đây là mẹ ta. Mẹ.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 Nàng là điện chủ hải thân điện, đường đường pháp thần cảnh mà cảm tạ hắn, hắn cũng chỉ nhàn nhạt đáp một câu. Nhậm kiệt bình thản nói với thanh giao, nhưng đi qua hải thanh vân lại thân thiết vô vai hắn. Hải thanh vân rõ ràng học được nhiều mưu kế, nhưng nhậm kiệt có thể có thể cảm nhận được hắn từ từ thay đổi, nhất là đại doanh Tây Bắc liên tục các chiến, nhậm kiệt đã tiếp nhận hắn là người mình. Mọi người ngồi đi, thanh giao điện chủ, thật ra mời ngài đến đây là muốn nói một chuyện, bổn gia chủ từ hải thanh vân cùng những mặt khác biết được một chút tình huống hải thần giáo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 Trong lúc những trận pháp này vận chuyển, không ngừng dung hợp với nhau, không ngừng ngưng tụ. Trong quá trình này, Nhậm Kiệt đã lặng lẽ cho vào trong đó một chút xíu tinh huyết tâm mạch cổ thần. Đây là dùng thủ pháp luyện chế dược phẩm để luyện chế rượu, trước đó Nhậm Kiệt đã làm rồi, đối với Nhậm Kiệt chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ. Lúc này chất lỏng tản ra tiên linh khí cường đại, có chứa mùi rượu khiến người bình thường ngửi nó đều phải say mấy năm. Ừm. Ừm. Chính là cái này. Chính là cái này. "Da da, con bà nó"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 tin rằng không cần buồn gia chủ nói ra. Cho nên những vấn đề ngài vừa mới hỏi kia buồn gia chủ hoàn toàn không cần thiết trả lời, ngài nói xem có đúng không. Cái này, lần này đến phiên thanh giao cảm giác có chút lúng túng, nhưng bà hơi chần chờ một chút rồi nói, nhậm gia chủ đích xác lợi hại, vượt qua tưởng tượng của buồn điện chủ, nhưng điều đó cũng không thể nói rõ. Nhậm kiệt không đợi thanh giao nói xong, đã phất tay hào nói, đừng nói những lời đó, ngài là mâu thân của Hải Thanh Vân, nếu không buồn gia chủ cũng không nói như thế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 về phần vấn đề tiền trị thì phải nhìn tình huống lúc huyết mạch truyền thừa xuống. tuy nhiên trong lòng ta ít nhiều có một chút nắm chắc, đây là một vấn đề trao đổi. dù sao bên trên không biết tình huống phía dưới, cũng như một gia tộc thậm chí là hoàng tộc, cho dù chỉ định thái tử, chỉ cần một ngày hắn chưa kế vị, có lựa chọn tốt hơn là có cơ hội. nhậm kiệt đối với những chuyện này, so với bọn họ càng thêm tính táo, càng rõ ràng hơn. mà thanh giao nghe nhậm kiệt lại dùng chuyện ở gia tộc, thậm chí là hoàng tộc thế tục để hình dung tiền trị tiền giới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 không nhịn được sặc rượu, bởi vì điều đó quá khó tin đi. Nhưng Vân Phượng Nhi lại mắt đầy ý mỉm cười, không ai biết rõ thủ đoạn của Nhậm Kiệt hơn so với bà, ở trong lôi kiếp, Nhậm Kiệt trực tiếp giúp bà kích phát huyết mạch chu tước, giúp cho bà thuận lợi vượt qua lôi kiếp, cũng chính vì một lần đó, bà và lục gia Nhậm Thiên Tung hoàn toàn ủng hộ vô điều kiện đối với Nhậm Kiệt, chỉ cần là quyết định của hắn thì hoàn toàn không nghi ngờ, bởi vì bọn họ biết một chuyện, giờ này Nhậm Kiệt đã đứng ở độ cao vượt hơn xa bọn họ. Đột nhiên thấy thanh giao dừng lại kinh ngạc,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 Nội nó, nấc Má nó vậy mà ngươi cũng nghĩ ra nấc bội phủ. Nhậm nhất nguyên đang nâng ly cùng nhậm kiệt, nhìn cảnh này, không nhịn được nết ngón cái. Vừa rồi nhậm kiệt làm bọn họ rung động đủ nhiều, lúc này nhìn thanh giao điện chủ hải thần điện tình mẹ trần lan, không khống chế nổi, càng làm hắn bội phủ. Ngài cũng dữ dàn lắm, tiếp, cạn ly. Nhậm kiệt nói rồi nâng ly cùng với nhậm nhất nguyên. Vốn cùng nhậm nhất nguyên uống rượu, nhìn lao tổ tông này say lờ mờ, nhậm kiệt không khỏi nghĩ, mình luyện chế ra rượu này sẽ không khiến cho sau này Nhậm ra xuất hiện lao tổ tông tiểu quỷ suốt ngày say xưa đó chứ. Nhưng sau đó Nhậm Kiệt phát hiện không đúng, lực lượng như Nhậm Nhất Nguyên, hắn vẫn uống rượu không ngừng, cũng sẽ không chịu nổi, nhưng hắn chỉ say mà thôi, luôn bảo trì trạng thái này. Mà khi lực thần hồn tra xét, Nhậm Kiệt phát hiện quanh người Nhậm Nhất Nguyên không ngừng tỏa ra chút hơi thở, thân thể cân bằng kỳ rượu đang sung kích, tự như tựa như hắn dung nhập rượu này vào pháp lực, khiến pháp lực như thác nước ồ ạt, cọ rửa tiên hồn lực cùng mảnh vụn quy tắc tiên đạo. Hiện nhiên chiến đấu với con tiên hạc kia lâu như vậy cũng không phải là hưởng phí, sử dụng phương thức này từ từ hấp thu lực lượng nhỏ bé trong tiên hồn lực và mảnh vụn quy tắc tiên đạo, mỗi lần một chút yếu ớt cũng đủ làm hắn có chuyển biến lớn. Chính vì thế, Nhậm Kiệt mới nói như vậy. Nấc! Ha ha! Nội nó, biết ngay là không thể lừa được ngươi. tiếp, Cả ly. Nhậm Nhất Nguyên có chút say mơ màng cũng không để ý, dù sao Nhậm Kiệt có thể thần không biết quỷ không hay đi vào sâu trong thần hồn của hắn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 Ấm ấm ảo ảo. Đột nhiên, trong pháp lực tuôn trào của Hải Thanh Vân, hảo quang màu vàng chớp động, sau đó xung quanh người xuất hiện tiếng của biển cả, toàn thân tựa như ở trong biển sâu. Tiếng sóng biển vang lên, bên trong hảo quang xuất hiện một tòa cung điện to lớn, kéo dài liên miên như không có cuối. A lần này, Thanh Giao ngây dại, đó. Đó là dị tượng huyết mạch, có biển rộng, còn có ảo ảnh Hải Thần Điện. Cái này, nên biết, trong truyền thuyết,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 Có thể được thiên kiếm phong chấp thuận chân chính, điều động lực lượng từ đó, giống như vạn thiên vương. Thiên châu mội tử, không bằng chúng ta cùng đi, hiện tại tên kia đánh lung tung xung quanh, nếu không mau đi sẽ không đổi kịp. Nhìn thiên châu im lặng trầm ngâm, Đan vô pháp lại đề nghị. Trong tay thiên châu còn cầm ngọc bài buồn mạng của nhậm kiệt, bỏ dở nửa chừng không phải tính cách của nàng. Đối với vị trong thánh địa, vốn nàng cũng không muốn trọng, nhưng nghe Đan vô pháp nói, kẻ này xông vào kiếm tiên giáo, vậy thì khác. Ông! Ông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 Hắn đã khó tìm được cảm giác này trong giới tu luyện, dù biết vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn vẫn hết sức hưng phấn. Nhìn Thiên Châu dùng cách của nàng rời đi, Đan Vô Pháp tụ pháp lực dưới chân, ầm ầm đạp như nổ nát không gian, người phóng lên cao, đuổi theo không chậm hơn Thiên Châu bao nhiêu, nháy mắt đều biến mất khỏi bầu trời. Chương 654 Hải Thần Giáo, Hải Thần Điện. Khi Nhậm Kiệt hoàn toàn nắm giữ cục diện, Thanh Giao không nói ra vấn đề gì, chỉ trả lời theo Nhậm Kiệt, mọi chuyện liền trở nên nhanh gọn.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 Đi vào đại doanh Tây Bắc học hỏi, theo nhậm kiệt thấy thì không khí ở đó sẽ tốt hơn cho nhậm tinh. Nhậm nhất nguyên láo tổ tông cần bế quan tĩnh dưỡng một thời gian, cho nên nhậm kiệt không an bài gì. Bố trí xong bên này, nhậm kiệt trực tiếp dẫn thanh giao điện chủ cùng Hải Thanh Vân rời đi, đến Hải Thần Giáo. Hả? Vừa ra ngoài tiểu thế giới, bay lên cao, nhậm kiệt trợt khựng lại. Ở trong tiểu thế giới, tuy rằng nhậm kiệt có cách cưỡng ép liên lạc với bên ngoài, nhưng trao đổi tin tức bình thường vẫn có vấn đề.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 Hải Thanh Vân càng thêm kỳ quái, bởi vì hoàn toàn không hiểu được. Thanh Giao đứng trên không trung, nghe hai người nói chuyện, càng không biết phải nói gì. Bởi vì nàng căn bản không sen vào được, đường đường pháp thần cảnh, điện chủ hải thần điện, lại rơi xuống mức không sen lời được. Cố tình đến giờ nhậm kiệt nói muốn trực tiếp vào hải thần giáo, nàng lại không biết cụ thể là nhậm kiệt sẽ làm sao. Hết cách, mọi thứ nhậm kiệt vừa làm đã khiến nàng mất quyền chủ động, cũng biết nhậm kiệt không nói, nàng cũng không có hy vọng hiểu nhiều, làm nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ.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 Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến gần. chương 655, có một số chuyện không thể nhẫn nhịn. Trước sau là 6 người âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, ở giữa nhất vây quanh một người, càm nhọn, sóng mũi cao, mắt nhỏ, trên người lại mặc một bộ chiến giáp lăng thiên bảo khí trung phẩm sáng lấp lánh. Chiến giáp lăng thiên bảo khí tính phòng ngự giá trị có thể so với lăng thiên bảo khí thượng phẩm, mà giờ này hắn lại trực tiếp để lộ ra ngoài, rất có uy thế. Trừ trước sau 12 người âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong,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 Có mấy người không nhịn được định quỳ lệ, dù sao trong những người này có không ít người trước đây đều thuộc về hải thần điện. hừ, Đột nhiên, hải khiếu tức giận hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua người muốn thi lễ, những người đó sợ tới mức giật mình một cái không dám quỳ xuống thi lễ, lúc này hắn mới không sợ hai chút nào dùng ánh mắt đầy cứu hận, nhìn về phía vị điện chủ năm đó khiến hắn vừa căm hận lại không làm gì được. hừ, Ha ha. Hải khiếu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cười to nói, ta còn tưởng là người nào.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 Hiện tại bà ta đã không còn là điện chủ Hải Thần Điện. Đợi sau khi giáo chủ xuất quan bổn Thiếu Gia sẽ hoàn toàn nắm trong tay Hải Thần Điện. Sau này các người muốn tiếp tục ở lại trong Hải Thần Điện này thì phải quỳ xuống thi lễ với bổn Thiếu Gia. Tuy nhiên ngươi chỉ là tên sống ở thế tục phàm Trần thì ngay cả tư cách đi vào Hải Thần Điện cũng không có, càng đừng nói là ở lại. Vừa nghe Hải Thanh Vân lại dám giống lên với mình, Hải Khiếu cũng nổi giận, chỉ tay vào Hải Thanh Vân lớn tiếng mắng.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 Nhậm Kiệt vừa mở mi. NG không phải tưới dầu vào lửa, mà chính là hắn trực tiếp kích nổ một ngọn núi lửa. Dĩ nhiên, Nhậm Kiệt nói lời này, cũng là ý tưởng thực tế trong lòng hắn. Không xong. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói lời này, trong lòng thanh dao trầm xuống, đầu góc ông một cái. Hắn thật biết gây chuyện đúng lúc. Nàng đều hoàn toàn hết trô nói rồi. Nhậm gia chủ này rốt cuộc là muốn làm gì đây. Đây cũng không phải là lúc xem náo nhiệt không ngại chuyện, mà chuyện này cũng quan hệ đến bản thân hắn đấy.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 Nhưng pháp lực trên quả đấm của Nhậm Kiệt cường hãn vượt quá tưởng tượng, trực tiếp đánh cho hai người này bay tung đi. Phòng ngự tầng ngoài của họ, thậm chí có một người có pháp bảo phòng ngự đều trực tiếp nổ nát, thân mình bay về phía sau trên trăm dặm xa. Đây là Nhậm Kiệt còn nương tay, nếu như thật sự muốn chém giết thì đừng nói là lao tổ thái cực cảnh bình thường, cho dù đột phá lao tổ thái cực cảnh cùng cấp bậc, thậm chí là lao tổ ngàn tuổi, hắn đều có thể giết chết. Cho dù không ngưỡng cường độ thân thể, hay cửu cửu âm dương chấn thần kỳ.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 Hắn lập tức múa hai tay như đao, đánh ra trăm ngàn kích. Hắn không dám ban nở dê độ với pháp thần cảnh, nhưng dù gì hắn cũng ngượn ra ra hắn lần này đấu phục thiên hải tông, bán đứng hải thần điện thu được chỗ tốt to lớn, mạnh mẽ tăng lên tới cảnh giới lao tổ thái cực cảnh. Trên người còn có nhiều kiện bảo bối, thời khắc này một mặt thúc giục pháp bảo hộ thân trên người, đề phòng thanh giao cùng người bên cạnh kia xuất thủ, một mặt tính toán xuất thủ trước dạy rỗ tên khốn hải thanh vân này.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 Không nên nóng độ, đừng sợ, tâm phải tĩnh, phải ổn định. Vừa rồi chỉ cho ngươi dùng pháp lực bản thân bày trận, trận pháp đó thật ra chính là hô ứng với trận pháp phòng ngự trùng quanh Hải Thần Điện này. Hiện tại ngươi hãy nghe ta nói thúc dục trận pháp này, sau đó bổn gia chủ sẽ dùng thần hồn lực trợ giúp ngươi kích phát dược tính của dược phẩm huyết mạch còn thừa lại một chút trong cơ thể, trợ giúp ngươi lần nữa tinh thuần huyết mạch hải thần rồi bất ngờ bạo phát ra dị tượng, ngươi mượn cái này tiếp tục chiến đấu với hắn là được rồi.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 Cộng thêm giờ này cảnh giới bản thân hắn cũng đã đủ cao rồi. Rất nhanh từ trong đó phát hiện một vài thứ hữu dụng, mà trùng hợp lúc này Hải Khiếu xông tới gây chuyện. Một là người như thế Nhậm Kiệt sẽ không bao giờ khách sáo đối với hắn, hai là trong đầu Nhậm Kiệt lập tức nghĩ tới một biện pháp khác, một biện pháp trực tiếp thống khói hơn, hữu hiệu, hiệu hơn, vì thế liền thúc dục Hải Thanh Vân ra tay. Nhậm Kiệt cảm nhận được rất rõ ràng ở trong Hải Thần Điện này có rất nhiều người lực lượng khổng lỗ, mà xảy ra chuyện thế này hiển nhiên đều đang chú ý tới, nhưng không có người nào đi ra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 chính vì vậy mới làm cho bọn họ càng thêm bất ngờ, càng thêm chấn động kiếp sợ. Ông! Ông! Bùng! Bùng! Mà đúng lúc này, Hải Thanh Vân không ngừng thúc giục pháp lực, không ngừng vận chuyển trận pháp, chung quanh thân thể hắn lại từ từ trào ra vô số linh khí. Đây là linh khí ngưng tụ trong đáy biển sâu, lúc quần quận dâng trào lên đều mang theo vầng sáng màu lam. Loại chuyện linh khí hội tụ này, nhất là linh khí hội tụ vầng sáng màu lam, là lúc trước Hải Thần Giáo ở thời kỳ toàn thịnh.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 Nói chính xác phải là hải khiếu giống nhau như lúc với lao nhân này, một tay áo của lão lại làm cho thế công sóng gió quần quận kia cuốn ngược quay về. Hải tường long. Ngươi có biết xấu hổ hay không? ầm Ngươi tới chính là hải tường long, gia gia của hải khiếu, kẻ phản bội hải thần điện, đồng thời ngay lúc hải tường long xuất hiện ra tay, thanh giao cũng nít động. Trực tiếp cản lại ngoài ngàn thước trước người hải thanh vân, chắn một kích cuốn ngược trở về của hải tường long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 Mang theo mấy ám kình mạnh hơn, nhanh hơn đánh út về phía Hải Thanh Vân. Một kích này nhìn như tùy ý, thật ra lại là một kích tất sát, ngay cả Thanh Giao cũng hoàn toàn không nghĩ tới lại như thế. Ngươi! Thanh Vân! Cẩn thận! A Phúc! Thanh Giao lập tức biết không xong, biết mình quá sơ suất. tuy rằng nghĩ tới Hải Tưởng Long sẽ ra tay, nhưng không nghĩ rằng hắn bất ngờ ra tay mà còn muốn giết chết Hải Thanh Vân ngay. Lần này không chỉ là chính ba bị thua thiệt,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 Lúc này vừa nghe ra chủ nói như vậy, lập tức cảm nhận được ngay. Đích xác, vừa rồi mình bạo phát công kích cuối cùng kia, lại vượt qua lực lượng thường ngày của mình, cho dù hải khiếu kia không bị thương, một kích đó cũng đủ đánh bị thương hắn. Trời ơi! Tự mình lại phát ra lực lượng có thể vượt cấp đánh bị thương tới lao tổ thái cực cảnh ư. Lúc này nghe ra chủ nhắc nhở, lập tức hải thanh vân hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tức thì không thèm quản những gì khác, đám chìm trong huyết mạch dị tượng cùng hải vực ở trung quanh kia, trên nối thông với hải thần điện.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 Nhậm Kiệt trực tiếp nói chuyện như lưới dao, cắm thẳng yếu hại, không khách khí vạch trần sự tình. Đương nhiên Nhậm Kiệt cũng rõ ràng, tình hình hải thần giáo, của thanh dao, không đủ để chống chọi lại đối phương, chỉ nói không như vậy là không được. Căn cứ tình huống nội đấu trong này, lời nói mặt sau của hắn là trực tiếp hứa hẹn. Hải thần giáo phân liệt hơn 8.000 năm, bảy cổ thế lực đều nói muốn khôi phục huy hoàng hải thần giáo ngày xưa, đều tự phong hải thần, thật ra đã sớm hình thành lực lượng riêng, ai lại chịu ngưng tụ lại.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 không có tồn tại trên pháp thần cảnh trận giữ, cho nên nhậm gia chủ kéo hổ làm bạn nhất định phải cẩn thận hai người này. trong tình hình vừa nãy, nhậm kiến xoay chuyển càn khôn, đưa cục diện đến hỉ hên ngoài, thanh giao quả thật chấn động bất ngờ, nhưng tính nàng cẩn thận, suy nghĩ chắc chẽ, lập tức suy tỉnh những vấn đề khác. bởi vì hải thượng dáng người béo mập, hình thể tròn vo như quả cầu, cùng với long tử đứng đầu bảy đại hải thần, không nói chuyện nhiều nhưng uy thế mười phần đều không phải hạ người thường. nếu đúng như nhậm kiến nói, thành công.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 Đương nhiên, ngay cả những pháp thần cảnh khác cũng không cho rằng Nhậm Kiệt có thể trực tiếp nghiên cứu kết cấu tiểu thế giới sắp sụp đổ này, ngay cả bọn họ cũng không nghiên cứu rõ được. Chỉ là bên trong Hải Thần Điện vô cùng huyền bí, càng không tin Nhậm Kiệt chỉ đi qua là có thể nhìn thấu rất nhiều thứ mà tổ tiên Hải Thần giáo bố trí. Cho nên Nhậm Kiệt đi suốt một đường, ngó đông nhìn tây, ở trong mắt người khác tựa như nhà quê lên đô thị, cái gì cũng tò mò chưa từng thấy. Hải Thanh Vân dựa theo Nhậm Kiệt, tập trung làm chuyện của mình, dù sao kế hoạch lực lượng huyết mạch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 nhìn đông pháp thần cảnh đồng thời xuất hiện, uy áp khí thế cũng làm hắn lạnh rung. trong lòng chấn động, xảy ra chuyện lớn gì, lại kinh động mấy trục pháp thần cảnh, nhưng giáo chủ không có suất quan mà. vốn người này còn muốn hỏi tham hải tường long, nhưng nhìn thần sắc của hắn không đúng, cũng tức thời không hỏi nhiều. vâng, âm âm ở bốn, cửa chậm chậm mở ra, cảm giác như mở ra một cái không gian độc lập khác. không sai, thực ra đúng là vậy, trung tâm hải thần điện nhìn bên ngoài thì lớn, nhưng cuối cùng cũng có giới hạn.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 làm hắn bất đắc dĩ đành nhịn cho bọn họ đến đây. Nhưng lúc này Hải Tường Long lập tức nắm lấy cơ hội, trực tiếp chỉ vào Nhậm Kiệt. Không biết Thanh Giao tìm đâu ra một tên tiểu tử như thế, tuổi hình như nhỏ hơn cả Hải Thanh Vân, nhưng có tốc độ pháp thần cảnh. Trong hoàn cảnh này còn cứng cỏi đẩy mình không còn đường lui, nhất định phải giết kẻ này trước. Chương 660 lại càng trở, xâm nhập cấm địa, chết. A, hỏng rồi, quên mất chuyện này. Trong lòng Thanh Giao trầm xuống, bởi vì mọi chuyện quá đột ngột.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 Bởi trong tình huống này, bọn họ cũng không nghĩ ra cách. Phản bác lời của Hải Thanh Vân, cắt ngang thanh giao, cuối cùng ánh mắt sáng khoái đắc ý của Hải Tường Long nhìn vào nhậm kiệt. Tiểu tử, không phải vừa rồi ngươi lớn lối lắm sao, lần này xem ngươi thế nào. Bê ra quý cụ, ngay cả Hải Thượng, Long tử không ra tay thi hành, nhưng sẽ không can thiệp, mình dết tên khó chơi này đã, còn lại thì dễ đối phó hơn. Nhìn ánh mắt của Hải Tường Long, nhậm kiệt bông cười, cười không quan tâm. Còn cười được.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 Bùn gia chủ có cách giúp hải Thanh Vân làm chút chuyện, không có bùn gia chủ, hắn không làm được chuyển thừa huyết mạch. các ngươi bị hải vô thường chơi chết thế nào cũng không biết. Đương tưởng mình là kiêu hùng bá chủ một phương, thật lợi hại như thế, các ngươi đã không bị chơi thành thế này. Đạt tới cảnh giới gần như mạnh nhất trong người tu luyện, nắm giữ lực lượng vượt qua tông môn ngàn năm và năm, nhân vật như thế nhất định là kiêu hùng bá chủ. Nhưng mà nhậm kiệt cố ý nói thế, đương nhiên, chính vì bọn họ là hạ người như thế, nên nhậm kiệt mới dùng phương thức này.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 Lập tức nhậm kiệt cảm nhận được rõ ràng tâm chắn không gian của tiểu thế giới này đã hoàn toàn bị mở ra, mà hướng lên trên, nhậm kiệt còn có chút cảm nhận giống như khi từ thế giới cổ thần bị bắn ra, còn có còn có lúc trước, không sai, chính là lúc nhậm kiệt đến thế giới này xuống lại. Đến giờ phút này hắn mới nhớ lại một chút cảm giác vào thời điểm đó. Đây là cảm giác chuyển kiếp tới đại thế giới bất đồng hay sao? Chính là loại cảm giác vượt qua một đại thế giới đây sao? Mà giờ này...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 Đã xảy ra chuyện gì? Cái này này là chuyện gì xảy ra? Còn bà nó? Cái này có quan hệ gì với tên này chứ? Tại sao có thể như vậy? Nhiều hải thần linh khí như vậy, cho dù pháp thần cảnh đều phải bành trướng nổ tung. Tên này không muốn sống nữa sao? Hắn làm gì vậy? Nhậm gia chủ? Cái này? Động tính này quá lớn, lập tức mọi người bên cạnh nhậm kiệt đều kinh ngạc, mỗi người đều nhìn về phía hắn.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 hoặc giả đợi đại đế trở về cũng Phần thường nhất thiết phải có, không thể bỏ qua. Bỏ qua? Không rõ ràng lắm, đứt quãng, đây cũng chính vì nhậm kiệt thường đắm chìm trong thánh nhân luận đạo, uy áp đối với hắn không bị cảm giác, không bị ảnh hưởng. Đổi là một người khác, cho dù là pháp thần cảnh đỉnh phong, có cơ hội này chỉ sợ cũng không có gan này, dám nghe trộm đối thoại của nhân vật thượng giới. Mà giờ khắc này nhậm kiệt lại đang làm chuyện xưa nay chưa từng có người dám làm, nghe lén tiên nhân thượng giới đối thoại.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 trực tiếp ảnh hưởng nguồn suối kia bắt đầu cắt đứt nối thông với bên trên. Ẩm chuyện gì xảy ra? Gần như cùng một lúc, một bóng người trong tiếng nổ ầm ầm từ bên ngoài xông vào, chính là Hải Vô Thượng vừa mới xuất quan. Hải Vô Thượng nhìn thấy trước mắt một màn kỳ dị bên trong thần điện truyền thừa huyết mạch, lão cũng ngây ngẩn cả người, vội vàng quát hỏi. Hải Vô Thượng vừa mới xuất quan, vốn sau khi xuất quan lão phải là tiêu điểm của mọi người chú ý chúc mừng, sau đó thừa kế giáo chủ, lần nữa lập giáo nắm trong tay đại giáo vô thượng.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 Căn bản không biết nên làm gì bây giờ, không biết làm thế nào khống chế, hoàn toàn là cục diện mất khống chế. Con của Thanh Giao Hư, Hải Vô Thường vừa nghe nói, sắc mặt xa xâm xuống. Dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía xa xa, bởi vì người trẻ tuổi kia lại đang ở trung tâm nguồn suối, chính Lao đã từng đi vào, nên càng biết rõ tình huống bên trong hơn bất kỳ kẻ nào. Lúc đó Lao cũng không ngừng muốn đến gần, nhưng nỗi đau đớn trên mỗi một bước đều giống như xé nát thân mình rồi lại lần nữa làm lại.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 Nhậm Kiệt còn nhân cơ hội này dò xét cấu tạo không gian bất đồng giữa tiểu thế giới cùng đại thế giới, còn một lần nữa cảm thụ biến hóa của thế giới bất đồng, mà còn nhân cơ hội kiếm được một lượng lớn tiên khí. Về phần nghe trộm được một vài câu đối thoại, bất quá là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy rằng đứ quãng, nhưng Nhậm Kiệt cũng không dám dừng lại, hiển nhiên bọn họ cũng phát giác không đúng, đương nhiên Nhậm Kiệt không thể để cho bọn họ dò ra được, cho nên trực tiếp dùng cảnh giới thánh nhân luận đạo mang theo một lượng lớn tiên khí ầm ầm trở về.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 hơn nữa đang từ từ đến gần đỉnh phong. Mà ngay cả thân thể của mình, trải qua rèn luyện như vậy, giờ này cũng đã đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ 6, pháp lực của hắn cũng đã đột phá tới thái cực cảnh tầng thứ 10, khoảng cách lao tổ ngàn tuổi đỉnh phong còn kém một bước, nếu như không phải có ý khống chế một chút, tùy thời có thể đạt tới trình độ lao tổ ngàn tuổi dẫn tới lôi kiếp. hừ lão giả hải vô thường này suốt quan rồi, lực lượng tăng lên đến trình độ này, xem ra lão giả này kỳ ngộ đúng là không ít.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 Hải thần giáo lần nữa lập giáo đảm nhận giáo chủ đệ nhất Hải Thanh Vân ở đây, tất cả đệ tử Hải thần giáo còn không mau mau quỳ lệ thi lễ. Nghĩ đến đây, Nhậm kiệt không đợi những người khác kịp phản ứng, đã trực tiếp cất tiếng hô to. Chương 664, Ngươi là phản đồ, Ngươi là phản đồ. Ấc! Hải Thanh Vân vừa bước ra, chân khượng lại đứng ở đó. Bởi vì trong những biến hóa vừa rồi, hắn không cảm nhận được rèn luyện đau đớn khi huyết mạch thức tỉnh. Đương nhiên, bản thân hắn biết rõ là vì sao.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 Lúc trước đối đái ngươi không tệ, nói thật, chẳng lẽ ngươi không biết, loại phản đồ như ngươi cũng sẽ không được chủ tử mới coi trọng, bởi vì hôm nay ngươi phản lại hải thần điện, ngày mai sẽ có thể phản lại chủ tử mới, có đúng không, hải vương. Nhâm kiệt nói rồi, nhìn sang hải vô thượng, Chết đi. Hải tương long hai mắt đỏ máu, năm ngón tay cách không chụp tới, nắm lấy nhâm kiệt, hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn, thật sự không nhịn được nữa. Bùm, bùm, vành. Không đợi hải thượng, long tử ra tay.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 có tiên chỉ tăng lên pháp thần cảnh, lại khiến hắn càng thêm sợ hãi. Nhưng Hải Tường Long Đường Đường là pháp thần cảnh trí cao vô thượng, lúc này người run khe khẽ, bởi vì những lời Nhậm Kiệt nói quá khinh người. Ngăn Hải Tường Long lại, ánh mắt Hải vô thường quan sát kỹ Nhậm Kiệt, rất bất ngờ nói, Nhậm Kiệt, xem ra bổn giáo chủ còn xem thường ngươi, không ngờ ngươi là gia chủ gia tộc vương triều thế tổ, lại có thể đi đến nước này, hơn nữa còn nhanh như vậy, giỏi hơn cha ngươi năm đó, có điều ngươi không nên xen vào vũng nước Ba C này.